Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ đồ rách dưới đến thề thảm, thông lỗ chỗ và mạng vá chẳng chịt như thể quá nghèo. Họ đứng sắt với nhau tay nắm tay, cơ thể đôi lúc lại run lên bẩn bật tạo thành những nét mờ ảo ma quái. Hai khuôn mặt rắn chặt và cửa kính khuất sau ánh sáng của những lạnh chớp xét ngang trời, cho nên phương không tài nào nhìn cho rõ rệt. Những hình ảnh gầy guộc sơ sắc ấy tự nhiên khiến cô có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Ánh mắt của cô mở lớn, hai bí mắt căng ra, làm cả con mắt như sắp lồi hẳn ra ngoài vì kinh hãi. Mồm của Phương Há Hốc, nhưng cô cứ như người bị nghẹn, cho nên đâm thành không thoát nổi ra ngoài. Một trong hai bóng hình quỷ dị kia đưa cánh tay lên cao, đặt năm ngón tay nhọn hoắt và những đường dài lên cửa kính. Trời vẫn mưa như là chút nước, gió vẫn giít lên những âm thanh quái đàn và tiếng sấm vẫn còn nằm ẩm trên cao, Nhưng tay cổ Phương thì nghe rõ một một chuỗi tính động giận người ấy, móng tay đang cào lên cửa kính. Người còn lại cũng bắt đầu làm theo, khiến cho âm thanh cộng gừng vào nhau càng lúc càng gây sợ. Phương sợ hãi lùi hẳn sâu vào một góc tường, hai cánh tay áp chặt lên tai nhưng những âm thanh kia vẫn xoáy vào mạng nhĩ. Nước mắt của cô ràn ruội chảy ra, thấm đẫm đôi gõ má đất tái xanh tái xám. Phương cố gắng kêu gào nhưng âm thanh thì vướng lại trong cổ hầm, dây thanh quản của cô không thể nào run lên để bật giật tiếng nói. Phương như một kẻ cấm khẩu khiếm thanh, cứ kinh hãi rút vào một gió gần đó như hóa điện hóa dài. Những lần chớp lại dịch ngang trời tạo thành những vệt sáng vằn vệt đan xen Khi Phương vẫn còn đang kinh hãi thì hai bóng người kia đột nhiên biến mất sau một tiếng sấm động trời. Bóng đèn ngủ lập tức chớp nháy rồi sáng lên, mang lại sự ấm áp cho cả gian phòng. Nhưng phường vẫn ngồi co do trong góc giường. Ánh nhìn còn chưa tan đi niềm khiếp hãi. Cơ không lý giải nổi hiện tượng quái đàn vừa diễn ra, bởi ban công phòng ngủ của cô chia ra từ tầng 5, không có cách nào mà hai kẻ giấu mặt kia có thể treo lên từ tầng 1, rồi lại đột ngột biến mất nhanh như thế. Trong cái giá lạnh của đêm đông và cơn mưa nặng hạt không ngơi nghỉ ở bên ngoài, Phương cảm thấy cả căn phòng của mình bỗng như một thiết lực hắc ám nào vi khốn, khiến cho nó ngột ngạt nặng nề đến mức khó thở. Không gian giá bút đến thấu xương, nhưng mồ hôi mồ kê vẫn ướt đậm lưng áo, lại càng khiến cho Phương run lên vì rét. Cái lạnh lạ thường như thể cô đang đứng một mình giữa nghếp địa hoang vu để thích xung quanh toàn mùi tử khí. Phương lầy bày cầm kích kìm trích điện trên tay, cô đứng dậy lào đào đi tưởng bước đến gần cửa kính, Để nhìn cho rõ khung cảnh ở bên ngoài Mưa rất lớn hắt hết nước vào ban công bắn cả lên tấm kính Nhưng trên thềm gạch hoa không hề có bổ chút buồn đất lấm len nào cả Rõ ràng khi nãy hai kẻ khuất mặt kia toàn thân đều bẩn thỉu Nhưng cơ thể lại không hề dính nước Càng suy nghĩ thì những ý tưởng hỗn độn lại tràn ngập trong đầu óc Làm cho phương như một kẻ mù loà Chóng vắng đứng không còn vững Phương giơ tay bóp mạnh hai bên thái dương để xua đi cơn đau đang nhói lên từng nhịp. Những ý nghĩ trong đầu hướng cô liên hệ đến những câu chuyện gây gớm kinh hoàng của những bộ phim kinh dị và hiện lên trong tâm tưởng của Phương là một sự thật mà cô lờ mờ phát hiện. Hai người khuất mặt vừa rồi liệu có phải là những kẻ biến thái cố tình trêu chọc hay thật sự là những oan hồn yếu tử trong đêm mưa gió hiện về vị Dương Gian? Phương không biết và thật lòng cô không hề muốn biết. Điều cô cần lúc này chính là sự có mặt của người yêu. Phương với tay lấy cái điện thoại di động đặt trên mặt bàn mở máy ra và ấn số. Những giây chờ đợi kéo dài như thế kỷ. Cho đến khi phía bên kia có tiếng của người phát thanh viên thông báo cho Phương biết rằng điện thoại của người yêu cô đang nằm ngoài vùng phủ sống. Phương chán nàn thở dài vứt cái điện thoại lên mặt bàn, che kín rèm cửa trước khi lùi người ngồi bệt xuống đất. Lưng tựa sát và thành dường Cô bắm môi nghiến giang lại Để cố không bật ra tiếng khóc quá lớn Tùy thân cho số phận Và hoàn cảnh đắng cay của mình những tưởng có anh trong đời Sẽ là một sự hạnh phúc lớn lao bù đắp lại chuỗi ngày đẳng đẳng Sống cô đơn một mình không cha không mẹ Nào ngờ đáp lại Mong đợi và niềm hy vọng của cô Chỉ là sự ấm áp Của những phút ban đầu Rồi cuối cùng lại thay vào đó Là những cử chỉ lạnh nhạt nửa vời không khắc nào sự bố thí tình yêu mà anh trao tặng. Càng nghĩ Phương lại càng chua sót, cô cắn chặt răng cố ngăn dòng lệ nhưng nước mắt như một kẻ tội đồ khó chịu cứ như vậy trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Và... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net